Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. Chương 761 Thượng Cổ Cấm Chế. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz. À, ma anh cảm giác thức hải đau nhói phản phất như bị người dùng kim. Nhọn chích vào, liên lạc tâm thần cùng với ma viêm cũng trở nên lúc có. Lúc không. Sắc mặt nó khỏi đại biến, hắc mang chợt lói đã nhập vào trong đầu lâm. Hiên. Lâm Hiên mở hai mắt, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng nhanh chóng đưa hai. Tay mắt quyết. Lúc này tiểu điểu đang liều mạng giấy rua, biết huyến ủ. Hỏa chính là do hắn tiêu tốn vô số tâm huyết Lâm Hiên đương nhiên. Không muốn nó bị đồng hóa. Nhưng e lúc này không dễ thoát ra. Cấm chế này phát động phản lực vượt xa tưởng tượng của Lâm Hiên. hai. Tay hắn biến ảo bắt pháp quyết không ngừng, nhưng ma viêm vẫn không. Thể từ trong vòng vây thoát ra. Vẻ mặt Lâm Hiên càng lúc càng lo lắng. Bạch Quang chợt lói một nữ tử xinh đẹp xuất hiện trước mắt. Nguyệt Nhi, nàng đừng ra tay. Tu vi của nàng quá thấp có đồng thủ cũng bị cấm chế phản phệ. Xong, động tác của nhà đầu cũng đã đề tỉnh Lâm Hiên, hắn phát ra thần niệm. Đối với thi ma bên cạnh, luyện thi nhận được mệnh lệnh chủ nhân lập tức xảy từng bước lớn. Trong mắt chiếu ra những tia sáng quỷ dị tiếng xương cốt bảo mở vang. Lên ẩm ẩm. Móng tay thi ma dối dài ra móc câu cùng với một tầng thi hỏa màu. Trắng xám bao bọc toàn thân. Thi ma vung hai lời chảo mạnh mẽ đánh vào. Hồng quang trói mắt phía trước. Trong tiếng vang ầm ầm, hỏa linh lực trong vòng bảo hộ nhất thời điên. Cuồng phản về phía lời trào của ma thi. Áp lực lên bích huyến ủ hỏa. Nhất thời được giảm bớt. Lâm Hiên nhanh chóng há miệng phun ra một. Ngụm tinh khí. Tiểu điểu sau khi hấp thu thì mạnh mẽ vấy cánh rốt cuộc. Từ trong giam cầm thoát ra ngoài. Hô! Lâm Hiên kinh hô lên rồi thở phào nhẹ nhóm. Nguy hiểm thật, thượng cổ cấm chế quả nhiên bất phàm thiếu chút nữa. Đã hút mất ma hỏa được luyện chế từ bích huyến của hỏa. Lúc này thi ma. Bên phát ra một tiếng giống to vẻ mặt đầy thống khổ, chỉ trong chốc lát. Thi hỏa bao phủ toàn thân đã bị đánh tan, hỏa diễm màu đỏ bắt vào tay. Rồi mau chóng lan ra toàn thân. Lâm Hiên biến sắc nhưng lúc này không còn thời gian nghĩ ngợi. Bích. Huyến của hỏa dĩ nhiên quan trọng nhưng hắn cũng không muốn thi ma vất. Và luyện chế được bị hủy ở đây. Tay áo phất một cái hai đảo kiếm khí màu xanh bay ra. Thanh quang trợt. Lói kiếm khí đã chặt đứt hai cánh tay thi ma mới thoát khỏi hỏa diễm. Một chút thương tích đối thứ luyện thi không quan trọng. Luyện lại mấy. Ngày thì có thể mọc ra cánh tay mới. Lâm Hiền đem thi ma thu vào linh. Tuyệt túi vẻ mặt trở nên trầm trọng. Chẳng lẽ không thể bài trừ cấm chế này sao? Với tính tình lì lợm của hắn đã hành sự thì tuyệt không rút lui. Lâm Hiên im lặng lần nữa đem thần thức chìm vào cấm chế trước mắt có. Câu phá núi tầm được ngọc, ngu công di sơn. Một Lâm Hiên hy vọng từ Trong đó có thể tìm ra một manh mối. Lần này mất khoảng mấy canh giờ. Rốt cuộc Lâm Hiên mệt mỏi ngầm đầu. Lên, hai hàng lông mày nhú chặt vẫn không thể tìm ra cái gì. Thiếu ra, ngươi không cần gấp. Âm thanh êm ái của Nguyệt Nhi truyền. Đến an ủi. Lâm Hiên thở dài nếu như có thể vận dụng pháp bảo thì có lẽ còn có một. Chút hy vọng. Hắn vươn tay ra vỗ vào túi chứ vật. Ngân quang chợt lóe hai ngân hoàn. Tinh xào xuất hiện. Xoay tròn trên đỉnh đầu, ơ, Lâm Hiên ngẩn ngơ lập tức trở nên mừng như điên. Nguyên bản đó chỉ là, bản năng của hắn không nghĩ tới thật sự có thể lấy ra cửa thiên minh. Nguyệt Hoàn, mặc dù cao hứng nhưng hắn lại nghĩ chẳng lẽ tại kỳ lân cổ động này, không hề bài xích ngũ hành chi bảo. Trong trí nhớ hắc mãng phu nhân không hề nhắc đến chắc là yêu phụ kia. Không hề biết trong mắt Lâm Hiên hiện lên một tia hỏa nhiệt hắn rất tự tin đối với uy lực của cửu thiên Minh Nguyệt Hoàn liền đánh ra một đ pháp huyết linh lực toàn thân điên cuồng được chuyển vàosông Hoàn Linh qug trói mắt phát ra cửu thiên Minh Nguyệt Hoàn lúc Hàn lúc nhiệt vô số nhú băng dài ngắn không đồng nhất vô cùng bé nhọn suốt hiện giữa không chung Lâm Hiên điểm một cái, hiện, bùng một cái trên mặt nhũ băng xuất hiện thêm một tầng hỏa diễm, hay, thuộc tính trái ngược khi dung hợp sinh ra uy lực cực kỳ đáng sợ. Lâm Hiên liên tiếp đánh ra vài đạo pháp quyết, số lượng nhũ băng càng, ngày càng nhiều lấp đầy một khoảng không gian gần đó. Mặc dù thần thức Lâm Hiên mạnh mẽ nhưng thời khắc này cũng phải dùng toàn lực. Dưới sự khu động của thần niệm Các nhú băng vẽ ra một đường Vòng cung Mỹ lệ bắn về phía trước Đây chính là một kích toàn lực của Lâm Hiên Hắn tin tưởng cho dù là Lão quái Nguyên Anh Trung Kỷ Cũng không có dũng khí đón đỡ Theo tiếng xé gió Chuyển đến vòng bảo hộ màu đỏ kia Lại phản phất như Có thông linh trở nên chói mắt Bụt bụt Thanh âm như mưa rào không ngừng Chuyển đến Dưới sự công kích điên cuồng của mấy ngàn nhũ băng vòng bảo hộ mặc dù lung lay nhưng chưa có dấu hiệu bị phá vỡ Nguyệt Nhi cũng ngồi không Yên tiểu nha đầu đảo người lấy ma phiên cầm ở tay rồi truyền linh lực Vào ma vụ cuồn cuộn phát ra hàng trăm thú hồn sông ra Dưới sự thao túng của Nguyệt Nhi thú hồn mở to miệng đỏ lòng như máu Từ bên trong phun ra các quang trụ màu sắc khác nhau. Dưới công kích của hai người vòng bảo hộ có vẻ yếu đi nhưng vẫn không thể công phá. Cứ như vậy thì cũng chỉ phí công Lâm Hiên thở dài rốt cuộc dừng tay. Lần này thì hắn đã tin lời của Hắc Mãng Phu Nhân. Lâm Hiên trần chờ một chút khoanh chân ngồi xuống từ trong lòng lấy. Ra vài viên đan dược nuốt vào khôi phục pháp lực đã hao tổn cấm chế Này không phải một sớm một chiều là có thể bài trừ Thời gian trôi qua đảo mắt lâm hiên ở cổ đồng đã 3 ngày Mấy ngày nay Hắn thử đủ cách như pháp bảo công dịch khí cụ phá trận còn có các Loại bí thuật chính đảo và ma đảo nhưng không thành công Thiếu gia tính sao bây giờ Nguyệt Nhi cũng rất sốt ruột nhưng cũng không nghĩ ra chủ ý gì. Uy Năng vòng bảo hộ này cũng có chút biến thái. Thủy hỏa bất xâm kiên cố. Vô cùng! Muốn cậy sức một người thì Nguyệt Nhi tin là phải đại tu sĩ. Nguyên Anh Hậu Kỳ mới làm được. Ô ô! Chú thích ngu công di sơn ngu công rời núi. Điển này ghi chép trong liệt tử thang vẫn một cuốn sách do nhà. Chiếc học tên là liệt ngự khấu viết vào khoảng thế kỷ năm trước công Nguyên Chuyện kể rằng có một ông lão tên là Ngu Công đã gần 90 Trước Nhà có hai ngọn núi lớn Một ngọn tên là Thái Hàng Một ngọn là Vương Ốt khiến mọi người ra vào rất bất tiện Một hôm Ngu Công chịu tập tất cả người trong nhà lại nói hai ngọn Núi này đã ngăn cản trước cửa nhà ta Ta ra cửa phải đi nhiều đường Vòng oan uổng, chi bằng chúng ta cả nhà ra sức, di chuyển hai ngọn núi. Này mọi người thấy thế nào? Các con cháu ngu công nghe vậy đều nói ông nói đúng từ ngày mai. Chúng ta bắt tay vào làm. Thế nhưng vợ ngu công cảm thấy dọn hai ngọn. Núi này khó quá nên phản đối chúng ta đã sống nhiều năm tại đây. Làm sao lại không thể tiếp tục sống như thế này? Hướng chi hai ngọn. Núi lớn như vậy cho dù có thể di rời từng tí một. Nhưng nơi nào có thể. Đổ nhiều đất đá xuống như vậy. Lời nói của vợ Ngu Công lập tức. Khiến mọi người bàn luận đây quả thực là một vấn đề. Sau cùng họ quyết. Định chuyển đất đá trên núi đổ xuống biển. Ngày hôm sau. Ngu Công dẫn cả nhà bắt đầu dọn núi. Láng giềng của Ngu. Ông là một bà góa, bà có một đứa con trai mới 17-18 nghe, nói rời núi cũng vui vẻ đến rút. Nhưng công cụ di rời núi của nhà ngu, công chỉ là quốc và gội điệu trên lưng, hơn nữa giữa núi và biển cả. Cách nhau xa xôi, một người một ngày không đi được hai chuyến. Một, tháng làm việc ngọn núi xem ra chẳng khác gì ban đầu. Có một ông lão tên là Trí Tẩu ăn ở đối xử rất tinh danh. Ông thấy cả. Nhà ngu công dọn núi thì cảm thấy nực cười. Có một hôm ông nói với ngu. Công rằng ông đã nhiều tuổi như vậy đi lại đã không dễ dàng làm sao. Có thể dọn được hai ngọn núi này. Ngu công trả lời rằng tên ông là Trí Tẩu. Nhưng tôi thấy ông còn không giỏi bằng con nít. Tôi tuy đã sắp chết. Nhưng tôi còn có con, trai, con trai tôi chết, còn có cháu, con cháu đời đời truyền cho, nhau, vô cùng vô tận. Đất đá trên núi dọn đi chút nào thì ít đi chút, ấy, không thể mọc thêm được. Chú tôi ngày nào, tháng nào, năm nào, cũng dọn, làm sao không thể dọn nổi ngọn núi. Chí tẩu tự cho là, thông minh nghe ngu công nói vậy cũng không nói thêm được lời nào. Ngu công dẫn cả nhà bất kể mùa hè nóng nực hay là mùa đông giá lạnh. Hàng ngày đi sớm về tối không ngừng đào núi. Việc làm của họ cuối cùng. Đã cảm động lão thiên. Người đã cử hai vị thần tiên xuống trần gian. Dọn hai ngọn núi này. Từ đó đường đi không còn bị trở ngại. Điển tích ngu công rời núi lưu truyền đến nay. Hàm ý rằng bất kể gặp. Phải việc khó khăn ra sao miễn là có quyết tâm có nghị lực làm thì có thể thành công.